khiến cho khí lực hôm nay cực đại, đã sớm được pha đến cực hạn sở năng của tu sĩ nhân giới. năm xưa hắn đem long lần thù đến trồng ở trủy ma cốc, nhân hình khôi lỗi còn có nhiệm vụ mang tất cả linh đan diệu dược và long lân quả bỏ vào trong giới tử không gian. Bất quá hàng lộc cùng không thể mỗi ngày đều ăn được, mà khoảng nửa tháng mới ăn tươi một quả. Bởi vì tuy dược tính long lân quả yếu, nhưng nếu không thể kịp thời đem dược tính hoàn toàn hấp thụ. Thì cứ như vậy, sau thời gian dài tích tụ, cho dù hắn đã tu luyện đến tầng thứ ba Minh vương quyết, thân thể chỉ sợ, vô phương thừa nhận thêm. Về phần Kim Giao Vương năm đó, mỗi ngày đều có thể vụt dụng, là do thân thể của Giao Long nhất tộc mạnh mẽ hơn xa so với thể chất của yêu thú bình thường. Nhưng trong lúc hạng lập bế quan, bởi vì tập trung cho việc đột phá bên cạnh hóa thần, nên không có nhiều thời gian luyện hóa lòng lân quả. Vì vậy, hắn chỉ dùng hơn 10 năm liền ngừng lại, toàn lực tập trung tu luyện thành nguyên kiên quyết. Trước khi đến ngủ Long Hải, Hàng Lập đã cố ý mang đầy một hành trang Long lân Quả, cho nên trong mấy năm nay, hắn vừa du tẩu các nơi trên nhân giới, vừa ăn Long lân Quả, đồng thời tu luyện thối cốt quyết, vô tình lại luyện hóa hoàn toàn dược lực của quả này. Kết quả làm cho Hàng Lập giật mình, thối cốt quyết và Long lân Quả đất xứng phối hợp với nhau hiệu quả vô cùng tốt, vốn dĩ tu luyện thôi cốt quyết rất gian nan khó khăn, thì nay lại tiến triển cực nhanh, chỉ trong vòng ngắn ngủi 10 năm, hắn luyện đến mấy tầng thôi cốt quyết. Hiện tại, xương cốt trong người hắn không những cứng cáp, mạnh mẽ một tầng, hơn nữa còn phát sinh ra kim sắc nhàn nhạt. Khi hắn vận chuyển công pháp mình vương quyết, sắc da thịt và xương cốt đều có màu kim sắc như nhau. Vì khí lực hôm nay, hắn đứng bất động, không vận chuyển bất cứ pháp lực nào. Một tay có thể dễ dàng nâng lên vạn cân cử thạch mà không đổi sắc, mà càng làm cho hắn lập vui mừng, chính là lòng lâm quả, cũng có hiệu quả không kém đối với Minh Vương Quý. Bất tri bất giác, hắn đã tu luyện đến tầng thứ tư của Minh Vương Quý. Điều này cũng làm cho hắn lấy làm kỳ lạ, trong lòng âm thầm suy đoán, Thôi Cố Quý chắc có quan hệ với Phạm Thánh Trần Phiến, thậm chí là dựa trên nền tảng của Minh Vương Quý để sáng lập ra công pháp này. Nếu không Thủ cố quyết sẽ không ăn ý với mình Vương Quyết đến như vậy. Bất quả, khi luyện thành tầng thứ tư Minh Vương Quyết, Hàng Lập có thể tu luyện thêm nhiều loại Phật tông bí thuật. Những bí thuật này khi phối hợp với mình Vương Quyết, uy lực vô cùng to lớn, khiến cho thần thông của hắn tăng vọt thêm một bước. Tự nhiên khi ăn lâm lân quả, Hàng Lập tạm thời phong ấn hư thiên định, không để cho đồng tử phát hiện ra bí mật này. Nếu không, hắn cơ mỗi hai ba ngày lại lấy một quả lâm lân quả ăn. Đối phương không xin nghi mới lạ lạ. Nói về nguyên tử thần quan khi tu luyện đại thành, là có chút kỳ quái biến thành một mạng hồi sắc. Nguyên ta vốn tượng, thần thông này khi thi truyền ra còn đủ năm màu sắc. Nguyên tử thần quan đại thành uy lực đại tăng cũng không cần phải tái tu luyện thêm gì, quả là một thần thông độc môn hiếm có. Cho dù là tu sĩ có cấp gia cao hơn người một bậc, cũng rất khó đối phó với công pháp này. Đồng tự đột nhiên chuyện đề tài, nhắc đến nguyên từ thần quang. Ta cũng không nghĩ đến, nguyên từ thần quang lại biến ra bồ dáng này. Lúc trước tu luyện, thần quang quả thật phát ra mang màu sắc ngụ hành. Sau khi đại thành thì lại có gì biến. Hàng lập sờ cầm có vẻ khó hiểu. Từ lúc chuyện này xảy ra năm xưa, hắn đã canh cánh trong lòng, rất là khó chịu. Hiện tại đồng tử lại nhắc tới điều này, hắn cũng không ngăn được trầm ngâm. À công pháp này của ngươi là do nhân giới tu sĩ sáng chế, dù có dị biến nhưng cũng không có gì bất thường. Đồng tự cười khi khi nói. Lời này cũng có đạo lý, chỉ cần uy lực thần quan không giảm, màu sắc có biến gì cũng không sao. Khỏe miệng hàng lập co quát một chút, cũng đàn tiêu sái cười nói. Đạo hữu thông suốt như vậy là tốt, xem ra không bao lâu. Hàng huynh thật sự tiến nhập linh giới. À, như vậy đi. lão phu có thể... Không cần cùng đạo hữu quay về Ngũ Long Hải. Ở chỗ này có thể chia tay được rồi. Thành âm động tự ngập ngừng. Một đoàn thanh quang từ trong tay áo hàng lập bay ra. Xoay quanh một cái, liền trôi nội dự không trung. Chính là hư thiên tiểu định. Sau một tiếng bình thanh, định này tự mở ra một cái khe. Một đạo hồi khí từ trong bay ra, hóa thành một động tự thân ca vài thước. Người có thể rời hư thiên định, ta nhớ là còn thiếu chút thời gian nữa mới có thể hoàn toàn cởi bỏ trói buộc mà. Hàng lập thần sắc kinh nghi, có chút ngạc nhiên. Trong mấy năm nay, lão phu ở trong định này cũng không có nhàn rỗi, điểm khốn buộc cuối cùng đã được giải trừ, vừa phương trói buộc được ta. Khói miệng đồng tự nhét lên, ra vẻ lão luyện. Thì ra là vậy, nhưng đạo hữu tính lưu lại ở nơi này sao? Vì sao không quay về thiên lang thảo nguyên? hoặc là tới địa phương khác. Thiên xa đại lục dù có tên là đại lục, nhưng kỳ thực chỉ là một tòa cửa đạo có chút đặc biệt mà thôi, không thể so sánh với các địa phương tu tiên khác. Rất nhanh, hàng lập đã khôi phục lại thần sắc nhiều cũ, chậm rãi hỏi: là phu chỉ là kê sách dự phòng của bản thể ở linh giới mà thôi, cũng không vội tu luyện gì. Tương nguyên với ta bây giờ mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ vì trước đó không lâu. Lạ Phu phát hiện ở thiên sa đại lục, có một kẻ có khí tức giống như đồng loại của ta. Tùy huyết thống không quá tinh thuần, nhưng làm Lạ Phu cũng muốn gặp qua. Đồng tử cười nhạt tham giam nói. Đồng loại, xin chúc mừng thiên lang đạo hữu. Hàng lập ngẩn ra, nhưng lập tức cười nói. ai lão Phu cũng không nghĩ, tại nhân giới là có thể gặp được đồng loại. Thôi, lão Phu cũng không mời tiếp đạo hữu nữa, xin cáo từ. Đồng tự ôn quyền, thân hình nhoán lên, hóa thành một đảo hôi mạch yêu khí, hướng về phía chân trời xa xa bay đi. Một lát sau, đạo yêu khí này đã biến mất về phía chân trời. Tên điều này nói đi lại đi, liền không một chút do dự, thật là vô tình Hàng lập ánh mắt chớp đồng, dõi theo đồng tự cho đến khi lão biến mất, đứng hồi lâu im lặng không nói một câu. Nhân giới là các loài yêu thú này tồn tại, sau này sẽ không quá mức bình an. Nhưng điều này các quan hệ với ta hay chăng? Không biết sau bao lâu, Hàng Lập thì thảo vài câu, rồi khởi động đồn quan, hóa thành một đạo Thanh Hồng bay mất. Hai năm sau, tại vụ hải chi đề trong ngũ Long Hải, một đạo Thanh Hồng từ phía chân trời, bắn nhanh đến, lẻ lên nhập vào trong hải vụ, không thể bóng dáng. Đường khi Hàng Lập vừa hít sáo, xuất hiện phía trên không trung của tiểu đảo, thì trên đảo nhào nhào nhiều bóng người tuôn ra, khoảng chừng hơn 10 tu sĩ. Hàng lậm ngẩn ra, hai mắt lóe lên hàng quan, nhưng thấy trong đám người này nổi bận lên một vóc dáng của một nhân ảnh quen thuộc, thì trên mặt thần sát thả lỏng, trong nội tâm chợt mừng rỡ. Phủ quân, rút cuộc người đã quay về. Thân ảnh này trầm nháy mắt, bay đến trước mặt hàng lật, thả nhiên cười, nhạc sắc kiểu mị khiến Trầm Hoa phải ghen tị. Ta đã trở về. Nhưng uyển Nhi à, người đến đảo khi nào? Vị phụ còn dự tính quay về Loạn Thên Hải một chuyến. Dĩ nhiên, người này là vợ Hàng lập Nam Cung Nguyện. Chuyện không gian tích điện khiến ta không yên tâm, nên muốn lại đây xem sao. Hơn nửa hơn mười năm trước ta đã tới đây rồi. Nam Cung Nguyện cười kiểu mị, có vẻ oán trách nói. Hơn mười năm trước, không phải vừa lúc ta đời đi hay sao? Hàng lộc không khỏi cười khổ. Không sai, vừa quân chân trước vừa đi, tiếp liền theo sau lưng theo tới. Còn thấy phường đạo hữu. Nàng cụ quyền che miệng cười. Nàng đã gặp băng phượng. Hàng lập thốt lên. Tự nhiên ta đã gặp. Hơn nữa ta và nàng vừa gặp mà như đã quen. Trong mấy năm nay còn kết thành hảo hữu. Nàng cụ nguyện trên mặt hiện ra một tia dạo hoạt, cười hỷ hì, hì nói. Hàng lập nghe vậy có chút á khẩu. Tốt lắm. Còn có nhiều điều tâm sự. Trước hết chúng ta vào đạo rồi hãy nói. Nàng cụ nguyện đào ánh mắt nhìn chung quanh. Hàng Lập đương nhiên không phản đối, gợt đầu, liền cùng gia nhân và các môn hạ đệ tử, phi hành tới một toàn lầu cáp trên đạo. Hai người vừa ngồi xuống ghế trong một đại sảnh, nằm cùng uyện, ngọc thủ vùng lên, đuổi tất cả tu sĩ ra ngoài, chỉ để lại một mình điện Cầm Nhi, đứng thúc thủ bên cạnh. Cầm Nhi, lòng ngầm chi thể của ngươi như thế nào rồi? Hàng Lập liếc nhìn vị nữ đệ tử này, trong mắt lẽ lên dị sắc. Đa tạ sư phụ đại trị điểm. Phượng tiện bối đã ban cho Hàng Nguyên, hoàn toàn giải trừ lòng ngâm chi thể trên người rồi, đệ tử đang tính toán, muốn thử nghiệm ngân kết Nguyên Anh. Điện Cầm Nhi cảm kích đáp. Tốt, người có được cơ duyên này, tự nhiên là phần số của người, cũng không uổng phí cho ta một phen lao tâm khổ tứ. Hàng Lập không ngăn được nụ cười nói. Cầm Nhi, ngươi đi thông báo cho Phượng Đạo Hữu, là sư phụ người đã trở về, mời nàng đến đây có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lúc này, Nam Cung uyển lại dịu dàng phân phó. Tuân mệnh! Lập tức Điện Cầm Nhi ứng thanh, rút lui ra khỏi đài sảnh. Hàng lộng ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm, chờ Điện Cầm Nhi đi khỏi, rồi hương ánh mắt dò hỏi qua Nam Cung uyển Ta nghe nói Phu Quân đi ra ngoài lần này để sưu tầm các phương pháp có thể chống đỡ các nguy hiểm trong không gian tiết điện. Không biết là Phu Quân đã tìm được cái gì rồi? Thu Ba Lưu Động Hất nhìn Nam Cung Uyển lại hỏi như vậy. Mặc dù không thể nói không thu hoạch được gì, cũng tìm được vài món, nhưng đích xác làm cho ta có chút thất vọng. Hàng lập lắc đầu, sắc mặt thoáng trầm xuống. Xem ra phụ quân tính cùng phu nhân Đào Liên thụ, nhằm tăng thêm hy vọng, mà khắc phu quân cũng có lo lắng thái quá, trên người có hai kiện thông thiên linh bảo, là tu luyện đại thành nguyên tự thần quang, càng bản tuệ bình thường không thể so sánh. Tuy nhiên trong tay ta vừa lúc Cũng có một trọng bảo mang tính phòng ngự, phu quân cũng cầm lấy, đem đi luyện hóa luôn đi. Nam của Nguyễn nhíu mày, ngưng trọng hỏi. Trọng bảo, bảo vật gì vậy? Hàng lập kỳ quái. Nam cung Nguyễn mỉm cười, đang tên nói thêm điều gì? Hốt nhiên thần sắc chợt động, khép lại đôi môi đỏ mỏng. Một lát sau, bên ngoài sản truyền đến tiếng bước chân. Một ngân y nữ tự đi vào, chính là băng phượng. Phượng đạo hưởng, bệnh ngồi, phụ quân đang cùng ta đàm luận xem làm thế nào để cùng ngươi liên thủ tiến vào trong tiết điểm không gian. Nam cầu nguyện gặp băng phượng, lập tức khởi thân đón chào, mỉm cười nói: Liên thủ ư, ta đáp ứng với hắn khi nào vậy? Ngẩn ngẩn nửa từ liếc mắt nhìn hằng lẩm một cái, từ ngồi xuống một ghế, nhàn nhạt nói: Phượng đạo hữu đừng đùa nữa mà, không gian tiết điểm nguy hiểm như vậy, đơn thân động mã tiến vào. Một phần sống cũng không có, trong mấy năm nay, Đạo Hữu cũng đã thấy thời gian sụp đổ không gian tiết điểm, chắc cũng còn không bao lâu. Nam Công nguyện không thèm để ý đến bài lãnh đẳng của băng phường, ngược lại vừa cười vừa nói. Hợp tác cùng hắn vào không gian tiết điểm, không phải là không được, nhưng ta có một điều kiện, nếu hắn đáp ứng thì ta mới yên tâm mà hợp tác. Ngợi ý nữ tự liếc mắt quan sát hàng lập, trên mạng lộ ra vẻ kỳ quái. Điều kiện gì? Ngươi hãy nói nghe xem sao Hàng lập thần sắc chợt động Tò mò hỏi Liên thủ cùng tiến vào không gian tiết điện Cũng được Nhưng ta chưa yên tâm đối với ngươi Trước khi tiến vào Ta và ngươi phải hạ cấm chế lẫn nhau Như vậy khi một người gặp nạn Người kia mới toàn lực tương chờ. Nếu không sẽ vô phương sống sót Rời khỏi không gian tiết điện Như vậy ta mới yên tâm cùng với hợp tác Bàng phượng tiên tự nhìn thẳng hàng lập Nhấn mạnh từng chịu nói Không thành vấn đề Ta đáp ứng, làm như vậy khiến hạng mộ cũng rất yên tâm. Hạng lập vừa nghe xong, liền nở nụ cười đáp ứng ngay. Ngược lại, người ngì nữ tử thấy vậy, liền ngẩn ra, một lần nữa đánh giá lại hạng lập, rồi lạnh lùng nói. Ngươi đã khẳng khái đáp ứng như vậy thì tốt. Ta cũng muốn rời khỏi nơi đây một thời gian ngắn, làm công tác chuẩn bị. Không gian tiết điểm này vẫn có thể kiên trì được hơn 30 năm. Đúng ngày này, 30 năm sau, ta sẽ đúng hẹn đến đây gặp ngươi. Hy vọng tới lúc đó, người không đổi ý. Người người nữ tử vừa nói xong, liền lập tức đứng dậy, đi ngay ra ngoài, cũng không thèm dòng ý kiến của Hàng Lập. Hàng Lập nhớ mày, nhưng không có nói gì thêm. Còn Nam Cung Uyển lại đi ra ngoài, từ hồ còn có điều muốn nói với băng phượng. Hàng Lập nhìn nhị nữ đi ra ngoài, ngồi trên ghế do dự, hình như đang cẩn thận đánh giá lại, đề nghị vừa rồi của băng phượng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Nam Cung Uyển quay lại. Xem ra ba mươi năm sau, phụ quân sẽ thật sự phải rời đi. Đôi mắt đẹp của nam cung nguyện phát ra mục tiêu không đành lòng, thần sắc buồn bạ. Ta không có gì, chủ yếu là lo lắng sau này không gian tiết điểm sụp đổ. Khi người tiến dài hóa thần thì đi tới linh giới bằng cách nào đây Hàng lập cao mày than nhẹ một tiếng. Điều này không đáng ngại, trong thiên hạ không phải chỉ có một không gian tiết điểm. Ta đã dùng hồi dương thủy. Nếu có thể tiến dài hóa thần, Thỏ Nguyên viện siêu hơn người khác, thời gian đủ dài cho ta tìm được một không gian tiếp điểm khác. Nam Cơ Nguyện chu môi, uốn dụ trả lời, sau đó nàng lao vào trong lòng hàng Lập. Hai tay Hàn Lập ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng, ngay trên người nàng phát ra u hương, không khỏi khiến tâm thần có chút mệt say. Lúc này, Nam Cơ Nguyện cũng không muốn nói gì, hai người cứ như vậy ôm nhau bất động, bóng hai người trên mặt đất đã hòa nhập làm một, như thể chỉ có một người. Được rồi, Uyên Nhi, phòng ngự trọng bảo ngươi vừa nói là cái gì? Không biết qua bao lâu, hàng Lập nhẹ nhàng vỗ vỗ vai gia nhân hỏi. "Phu quân còn nhớ năm xưa, trong huyết sắc thí luyện, ta và ngươi ở trong động quật, phát hiện ra một cái rương màu vàng." Nam Công Uyển có chút không đợi rời khỏi lồng ngược hàng Lập, chỉnh lý lại trang phục một chút, ôn nhu nói, kim sắc tương tự, à ta nhớ rồi. hàng lập tư lự hồi tưởng lại chuyện cũ năm xưa. năm đó trong huyết sắc cấm địa kỳ thật là nơi ẩn cư của thượng cổ tu sĩ. trong kim sắc tương tự có chữ cấm chế lệnh bài để tiến nhập vào bảo tháp ở trung tâm huyết sắc cấm địa. bất quá ngay cả như vậy, điều kiện để tiến vào bảo tháp còn phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ mới có thể không bị cổ qua cấm chế bên ngoài áp chế. Khi ta vừa tiến gia thành công Nguyên Anh Hậu Kỳ, liền đi Việt Quốc, tiến vào trong bảo tháp, lấy được y bác của thường cổ tu sĩ. Nhưng khi vào trong bảo tháp, ta còn phát hiện ra tàn cốt của một tên tu sĩ ở trong cơm chế. Hiện nhiên người này đã không biết lợi hại, lại không có trong tay cấm chế lệnh bài, tùy tiện xong vào, kết quả là bị diệt xác Từ trên tàn cốt có một số kiện bạo vật không tầm thường, có thể thấy chủ nhân của tàn cốt khi sống cũng rất có lai lịch trong các kiện bảo vật có một kiện thần diệu dị thường ta cảm giác rất hữu dụng với ngươi trong hành trình tiến vào tiết điểm không gian liền mang lại đây nam cung nguyệt vừa cẩn thận nói vừa đưa tay đến túi trữ vật đeo ở eo lưng mềm mại nhất thời một đoạn lục sắc oánh quang xuất hiện trong tay mơ hồ bên trong là một cái ngân sắc phù chính là đạo phù này hằng Lập líp mắt nhìn liền có cảm giác quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời vừa phương nhớ ra bạn nhớ mày hỏi đạo phù này không biết là do phương nào luyện chế nhưng phù quân xem xem qua thần thông của nó rồi hãy nói nam cung uyển xong bụt lói lên thì vui vẻ lập tức tung ngân phù vào không trung sau đó mười ngón tay kết quyết, miệng phát ra thanh âm chú ngửi êm tai một màn khó tin xuất hiện ngân phù đang trôi nổi quay tròn trước người nam cung uyển đột nhiên hạ xuống một đạo ngân quang bay bọt đến trên thân hình nam cung uyển Nhất thời, một tầng ngân minh quang thảo di động, trên màn hào quang này chợt hiện ra ngân quang, truy thời vang lên thanh âm âm trầm. Lúc đầu, hàng lộc không để ý lắm, nhưng thanh âm này càng lúc càng lớn, lại liên minh không dứt tràn ngập cả gian đại sảnh, linh khí trong không trung bị hấp dẫn mà bay đến, càng ngày càng đậm đặc. hàng Lập rùng mình, hai mắt nheo lại. Lúc này trong đại sảnh quay cuồng đủ loại linh quang đầy màu sắc, vạn lưu quy hải Nhất tề hướng Nam Cương uyển bay tới. trong nhảy mắt, nhập vào màn hào quang không thấy bong dán Ngân sắc quảng tráo bắt đầu biến ảo không ngừng. Tần tầng quần sáng ngưng tụ trên người Nam Cương uyển, Nhạc sắc bất động, linh quang trói mắt. Một lát sau, đã hình thành sáu tầng hào quang rõ ràng, dài đặc dị thường. Lục Đinh Thiên Giáp Phụ Nhìn thấy đây, trong đầu linh quang chợt lấy, hạng lập thất thành là lên. Lục Đinh Thiên Giáp Phụ Phụ quân cũng biết sao? Nam cung nguyện ngạc nhiên, nhưng pháp quyết trong tay vẫn không dừng. Sáu tầng hạ quang biến hình, trong phút chốc liền hóa thành một kiện lục sắc chiến giáp mỏng như cánh ve, dình sát trên người Nam cung uyển Linh quang diễm lệ lưu chuyện không ngừng, xem thật là kỳ lạ. Hạng không sai, mặc dù ta chưa có thấy qua loại đạo phù này, nhưng đã từng thấy miêu tả trong một điện tịch của một môn phái ở Đại Tấn, lục đinh thiên giáp phù. Không cần phải tự thân tu sĩ thúc dục pháp lực, mà là tự hấp dẫn thiên địa lên khí, hình thành một loại phù chú phòng ngự. Hai mắt hạng lập sáng rỡ. Đây chính là một trăm tam đại mật phù của thiên phù môn. Hắn đã sớm muốn các phương pháp luyện chế, nhưng lại không có bất kỳ đồng mối nào, cùng chỉ biết chắc lười tiếc rẻ. Nhưng hôm nay lại có được một đào phù này, chẳng lẽ tàn cốt này là của vị trưởng lão kia, mà hướng chi lệ đi vào huyết sắc cấm địa. Cũng vì đạo phù này chăng. Hạng Lộc không khỏi nghĩ thầm như vậy, nhưng tâm niệm sai chuyển, liền thấy cũng có khả năng như vậy. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều thêm chi cho mệt, mà đi lại gần Nam Cung Uyển, cẩn thận đánh giá lục sắc chiến giáp. Chỉ thấy chiến giáp này, bảo vệ toàn thân, chỉ trừ tứ chi và phần đầu, cơ hội đem toàn thân Nam Cung Uyển bảo hộ. Hơn nữa sáng bóng dị thường, các vang tự phù truyện ẩn ẩn hiện hiện, thần bí vô cùng. Đối với thần thông hiện giờ của Hàng Lập, liền dễ dàng cảm ứng được linh lực đáng sợ, ẩn chứa trong chiến giáp, lòng mày hắn không khỏi giật giật. Đích thật là lực đinh thiên giáp phù rồi. Bất quá theo điện định, đạo phù này chẳng lại chỉ có bấy nhiêu y lực thôi sao? Uyển nhi, nàng có toàn lực thúc dục đạo phù này hay chưa? Hàng Lập ánh mắt chớp đồng hỏi. Tự nhiên là chưa, ta chỉ mới thể hiện một phần uy lực mà thôi. Nàng cưng nguyện nhẹ nhàng cười đáp. Tốt. Đức sắc đạo phù này rất trọng yếu đối với ta khi tiến vào không gian tuyết điện. Đúng rồi, tự tàn cốt có lưu lại phương pháp luyện chế hay không? Hàng lập bỗng nhiên nhớ ra, hai mắt sáng rỡ hỏi. Không có, mà cũng chỉ có duy nhất một đạo phù này mà thôi. Nam cung Uyển lắc đầu. À, bỏ đi, ta cũng quá tham lam rồi. Có được đạo phù này là may mắn lắm rồi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy tức cười nam cung uyển nghe vậy liền cười dịu dàng, một tay vỗ vào chiên giáp trên người một cái, nhất thời lục sắc chiên giáp tất tất vỡ vụn, một lần nữa trở lại hình dáng của một cái ngần phù. Tiếp theo nàng há miệng, thổi về một cái phía ngần phù, một đạo hồng Hà cũng lấy ngần phù trực tiếp đưa đến trước mặt hàng lộc. Hàng lộc cũng không khách khí chụp ngay lên ngần phù. Thời gian sau đó hàng lập ở trên đạo cùng nam cung uyển sớm ân chiều ái, hai người cũng biết. Vô luận Hạng Lập có tiến nhập linh giới được hay không, nhưng thời gian còn lại là rất ít. Sau này, hai người thiên nhân, vịnh cách, có thể gặp lại nhau hay không, thật sự là quá xa vời. Vì vậy cả hai đều hoàn toàn buông ra, hết tất cả tình cảm trong lòng. Trong thời gian này giống như cá viên nước, một tớt cùng không rời. Nhưng ba năm sau, vào một ngày Hạng Lập đang cùng năng cung uyển thượng trà, lại nói chuyện phím tại một tòa lầu cáp gần vũ hại. Đột nhiên, mặt biến sắc tay áo trùng lên nửa khối bạch huỳnh ngọc phù bay ra say một cái rơi vào trong tay là vàng lý phù thần niệm quét qua thần sắc hàng lập cả kinh lập tức lộ ra vẻ vui vẻ. Thì ra nhân hình khôi lội ở trụy ma cốc phát tới tin tức cuối cùng thì huyền thiên tiên đằng đã nở hoa sắp đến kỳ kết quả một năm sau bên trong nồi cốc của trụy ma cốc một đạo thanh hồng bí ẩn lóe lên tiến vào bên trong. Sau đó chừng vài tháng, Đạo Thanh Hồng lại tiến ra, biến mất vào không trung. Thời gian thâm thoát thời đưa, trầm nháy mắt đã đến kỳ hạn ước hẹn 30 năm giữa hàng lập và băng phường. Trong vụ hại, dưới một cờ đài quan đoàn, tụ tập nhiều tu sĩ, phục sức khác nhau. Hàng lập đứng dưới cờ đài quan đoàn, ngẩng đầu ngắm nhìn, vẻ mặt ngưng trọng. Nam cường nguyện đứng sóng vài vi hắn. Đồng dạng cũng không nói gì. Những người khác cũng im lặng, tựa hồ đang chờ điều gì. Trong đó bao gồm Điền Cầm Nhi và Tân Giáo Chủ Thiên Trúc Giáo Thạch Kiên. Sư phụ, Phượng Thiên Tử có tới hay không? Nếu đều quá trưa, dạo trừ phong ấn sẽ có chút phiền phức. Không biết qua bao lâu, Điền Cầm Nhi đứng phía sau hai người, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, từ tháng trước, Phượng Thiên Tử đã thông báo, hôm nay tất sẽ tới. Hàng Lậu không quay đầu lại, trả lời. Nghe vậy, Điền Cầm Nhi bèn không nói nữa, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sau một lúc lâu, lông mày của Hàng lập đồng đầy, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía Hải Vũ. Những người khác thấy hành động này của Hàng Lộc không khỏi xôn xao. Chỉ sau một lát, từ hướng Hàng lập nhìn, truyền đến một tiếng phượng bên dễ nghe. Lập tức Hải Vũ quay cùng một hồi, từ bên trong bay ra một con tình oán tuyết bạch băng phượng. Dài cỡ mấy trường Tốc độ của con phượng này thật nhanh Chỉ vô cánh vài cái Đã tới trên không trung Các chỗ mấy người đang đứng Hàng quan chợt tắt đi Hạ xuống biến thành một ngân y nữ tự Ta tới không muộn chứ Nàng này lạnh lùng nói Quét mắt nhìn qua mọi người Rồi dần tài hàng lập Đương nhiên không Cầm nhi Người giải trừ phong ấn đi Phượng đạo hưởng Ta và người lại đây Hạ cầm chế với nhau Hàng Lộc quay đầu phân phó một tiếng, rồi nhìn băng phường, mỉm cười nói. Sau đó hàng hóa thành một đảo thanh hồng, đột nhập vào mê vụ dài đặc. Ngân y nữ tự, đồng dạng cùng hóa thành một đạo ngân quan đi theo. Nam Công Nguyện đứng yên tại chỗ, nhìn về phương hướng hai người biến mất, trên trán hưởng hiện một tia lo lắng. Lúc này, Điền Cầm Nhi chỉ huy hơn mười người tu sĩ bay lên không, nhào nhào bay tới phía dưới cờ đại quan đoàn, xếp thành một trường thế cổ quái. Tiếp theo trên tay linh quan chất động, hiện ra các pháp khí liên quan đến trận bàn, trần kỳ. điền cầm nhi quát lên một tiếng, các tu sĩ này đồng thời dơ cao các pháp khí trong tay, quang mang phong xuất, tầng đạo quan trụ quan hạ bay ra, nhập vào trong quan đoàn. điền cầm nhi bắt đầu giải trừ phong ấn tại tiết điểm không gian. Thời gian từ từ trôi qua, điểm điểm phong ấn từ từ được giải khai, mơ hồ có thể thấy quan đoàn bắt đầu phát ra ánh sáng dị thường chói mắt. Hơn nửa màu sắc, cũng từ màu xám biến thành màu trắng, phản phất giống như một vần thái dương. Quàng màng cho đến nỗi, cho dù bậc đại tu sĩ như Nam Cung Nguyện, cũng không ngăn được, phải nhe mắt lại, không dám nhìn. Đám người điền cầm nhi đang dài phong ấn, hiện đã sâm nhắm hai mắt, chỉ dựa vào thần niệm cảm ứng để thao túng pháp khí. Đúng lúc này, trên vai của Nam Cung uyển bỗng có một bàn tay đặn lên, đồng thời bên tay vang lên một thanh âm thuần hậu Của một nam tử Người đừng quá lo lắng Nam của nguyện đầu tiên cả kinh Nhưng lập tức thải lỏng Miệng cường quay đầu Hàng lập đứng ở sau lưng nàng Mỉm cười Tự nhiên là ta phải lo chứ Bất quá truy tìm đại đạo Căn bản là hành động ngực thiên Vào sinh ra tử tìm một tiên sinh cơ Nên không có gì phải hối tiếc Được Người và phượng tiên tử đã hạ cơm chế lẫn nhau rồi ư nam cương nguyện than thở, sau đó quan tâm hỏi. Đã xong, hơn đội đều là loại cơm chế, trừ phi người hạ cơm chế tự mình giải trừ, các bạn người khác không thể bài trừ, là loại tự cấm. Như vậy ta và nàng ấy không sợ đối phương đồng tay đồng chân gì. Hàng lập nghe vậy cười khổ một tiếng nói. <cười> chỉ cần ngươi không đứng ở sau lưng dở trò, bụng cung như thế nào lại đồng tay chân. Sau lưng hàng lập chợt lấy bạch quang. Ngờ nghi nữ từ trực tiếp xe rách không gian hiện ra. Phượng đào hưởng, hiện tại không nên tùy tiện thi triển không gian thần thông, nên dành sức lực để ứng phó cho các nguy hiểm của không gian tiếp điểm thì tốt hơn. Hàng lập những mày. Yên tâm, ta tự nhiên có chừng mật. Lúc này băng phượng tương tự, không biết có phải vì duyên cớ đã hạ câm chế lẫn nhau hay không, mà thần sắc bây giờ hòa hoãn rất nhiều so với lúc trước. Hàng lập miệng cười, không nói thêm điều gì bước lên cùng nam cung quyền sóng vai, ngẩng đầu nhìn chăm chú công việc giải ấn, ngờ ngây nữ tử đồng dạng cùng đứng yên. ước chừng khoảng một khắc thời gian, quan đoàn trên không trung phát ra ánh sáng trái mắt tới cực điểm, thì truyền đến tiếng sóng thanh trầm thấp, bạch quan chợt tắt, bỗng nhiên quan đoàn chuyển thành một cái lỗ đen, bên trong không biết nông sâu, không phát ra một tia quang mang, phản phất như miệng của một con cừu thú chờ chờ nuốt người. hàng lập trùng mình, ngờ ngây nữ tự thấy vậy. Trong mắt cũng lé lên quang mang kỳ lạ, nhưng không một chút do dự nói. Hàng đào hữu, chúng ta đi thôi. Lập tức, quanh thân nàng quang mang chếp đồng, hướng hát đồng từ từ bay tới. Khói miệng hàng lập cào cắp một cái, một tay gỗ vào túi trữ vật bên hông, nhất thời ngân quang lóe lên, xuất hiện một hàng lập khác ở phía trước, chính là nhân hình khôi lội. Hàng lọc không nói hai lời, giơ tay lên, hướng về phía khôi lỗi vỗ một cái nhanh như thiểm điện. Phù phù, một nguyên anh đen như mực từ trong đền đầu của khôi lội bay ra, ô quàng lóe lên, bắn nhập vào trong người Hàng Lập. Hàng Lập nhìn khôi lội, đi một cái. Nhất thời khôi lội đại phóng ngân quang thần hình thu nhỏ lại thành một con rối gỗ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, tay áo bên kia rung lên, một cái làm sắc định và một đoàn tam sắc diệm đồng dạng bay ra, xoay quanh trước người. Uyển nhi, những bà vật này với ta trong không gian kích điểm không có nhiều tác dụng. Nàng còn ở nhân giới, cũng không biết sẽ gặp kiếp số gì, còn mấy thứ này sẽ trợ giúp nàng một tay, nàng lấy đi. Hạng Lập phất tay áo, một cỗ thanh hà bay ra, cùng tất cả các bảo vật này bay về phía Nam Cung Uyển. Nói xong, hạng Lập bay lên cao, hóa thành một đạo thanh hồng cấp bách truy theo băng phượng. Nam Cung Uyển cắn chặt hàm răng, thu lại các bảo vật này, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng hạng Lập, gương mặt tái nhợt. Lúc này băng phường đã dừng lại trước hắc động, đợi hàng lập đến cũng không quay đầu, nói. Sao ngươi và nam cung nguyện không tâm sự thêm? bổn cung cũng không vội vàng tiến vào, cho vợ chồng ngươi thêm chút thời gian. À da, khóa thần yêu tu này là cái vẻ cảm thông nhân tình đến như vậy sao? Không cần, có điều gì cần thì ta cũng đã sớm nói qua. Hiện tại chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực vượt qua không gian tiết điểm. Hàng lậm hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời. Sau đó hắn giơ tay, vội vào thiên lên cái. Thành quang lóe lên, hiện ra một lục sắc tiểu định. Chân lại dậm nhẹ một cái, thủy quang chớp động, quỷ dị hiện ra một cây lục xích. Không gian chuyển động, một ngân sắc liên ảnh phù phù hiện dưới chân. Tay áo hắn lại tiếp tục rung lên, bắn ra một ngân phù. Trong tiếng gầm rú, liền hóa thành một bộ tam sắc chiên giáp, dán chặt trên người. Tiếp theo 72 khẩu kim sắc tiểu kiếm bắn ra, hóa thành đảo đảo kiếm quang, chuyển động không ngừng quen phù cận. Cùng lúc đó, hai tay hàng lập chuyển động, một viên hoàng ánh vàng rực rỡ và một cái đại ngọc tán cỡ vài tất xuất hiện trong tay. Ngờ ngị nửa tử thấy vậy, trên mạng lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không hoang mang. Đầu vai rung lên, hơn 10 đạo bạch mang bay ra. Trên không trung lập tức hạ xuống hơn 10 cái lồng chim trăm suốt dài thượng. Các lồng chim này bay xoay quanh một cái, rồi lập tức lao thẳng xuống, hóa thành một tầng bạch sắc quang tráo, bảo hộ băng phường bên trong, giống như một cái ngân sam. Trên đó linh quan chuyển động, huyện hóa thành đồ án bát phường Trừ Thiên vô cùng thần kỳ, càng khiến người ta giật mình hơn, nặng tiếp tục phun ra trong miệng một cái băng thuyền bán trong suốt. Băng thuyền này vừa ra khỏi miệng, chỉ cỡ vài tấc, nhưng liền ngân phong cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành một cửa thuyền dài hơn 10 trường. Phiêu phụ trước mặt hai người Thiên thuyền này của ta Là từ hàng nguyên hơn vạn năm cô đọng lại Mới cuối cùng hình thành Loại pháp bảo phòng ngự này Nó có thể bảo vệ chúng ta một thời gian ngắn Tránh được một ít phiền toái. Thần hình ngân y nửa tự nhoáng lên khinh phiêu tới trước băng thuyền Sau đó mới quay đầu nhàn nhạc nói Hàng lập cũng không khách khí Nhất chân bày tới băng thuyền Đứng sau lưng băng phường Trầm giọng nói Nếu đạo hữu đã xuất bảo vật này Hàng mộ cũng nguyện ý trợ giúp một tay. Nói xong, sòi lưng hàng lập toát ra đại phiến hồi sắc quan hà. Tiếp theo một khắc ảnh lóe ra, hiện ra một tòa tiểu sơn toàn thân đèn nhánh, thoạt nhìn có chút thô kệch. Băng phượng ngẩn ra, chưa biết đây là loại bạo vật gì, thì tiểu sơn quay cuồng trong hồi sắc hà quan, lập tức xoay một cái, vận vàng đáp trên cử thuyền. hàng lập tiếp tục khắp quyết, từ tiểu sơn phát ra đại phiến hồi quan, bám vào băng thuyền. Ngờ nghi nửa tự cũng không biết, hồi sắc hà quang cái gì đặc thù, nhưng cũng không thể khẳng định nó không tầm thường. Nàng cũng không nói hai lời thúc dục thần niệm, bàn thuyền trong hồi sắc hào quang chợt phát ra một tầng ngân sắc quang tráo, sau đó vèo một tiếng lẽ lên đột nhập vào trong hắc động bất kiến tung ảnh. Đám người bên ngoài hắc động liền xôn xao một hồi, nhưng không biết sao bao lâu, đại đa số đều có chút thất vọng. Hắc động không xuất hiện động tĩnh gì, Mà không gian cũng không ba động như mọi người tưởng Cầm nhi Lưu lại hai đệ tử trong qua chỗ này Những người khác có thể rời đi Ở lại cũng vô ích Rốt cuộc Nam Cung Nguyện thu hồi ánh mắt Bình tĩnh phân phó Tuân mạnh Điện Cầm nhi cùng thanh đáp lứng Lập tức phân phó cho hai tên tu sĩ ở lại Những người khác thì theo Nam Cung Nguyện Quay về đảo Sau một tháng Tại lối vào không gian tuyết điện Cũng không có gì khác thường Một lần nữa Nàng của nguyện phân phó cho Điền Cầm Nhi dùng pháp trận phong ấn lại chỗ này, lưu lại vài đệ tử canh dự, những người khác tùy thời cùng nàng quay về loạn tinh hại. Hàng Lập cũng không lưu lại bản mệnh Nguyên Thần Đăng, cho nên không ai biết Hàng Lập đã tới linh giới hay chưa, hoặc giống như bọn hướng chi lệ, không thể chống đỡ trong không gian phong bào và cách giới chi lực nên đã vận lạc trong không gian tiết điện. Nhưng đây là ý muốn của Hàng Lập dù sao để người thân không biết gì, đưa một tia hy vọng còn hơn là biết được sự thật. Hàng lầm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cảm giác được mặt đất vô cùng khô nóng trong lòng thầm tính thời gian. Nếu không lầm, dựa theo kiểu tính toán ở nhân giới, hắn đã nằm ở chỗ này được ba tháng. Sở dĩ như vậy là do hắn nhìn lên trời. Trên không trung đồng thời các ba thái dương trái mắt và bốn nguyện lượng hư hành mông lung. Hàng lập nhớ rất rõ, khi màn đêm buồn xuống, những vần thái dương kia dần chuyển thành nguyện lượng. Còn khi ban ngày, ánh trăng kia sẽ lại chuyển thành tia năng nóng cực chó trang, cứ như huyện hóa thành bảy vần thái dương. Nói đúng ra, nơi này tồn tại bảy cái thiên thể phát quan trên không. Chỉ là khi ban ngày thì bảy thiên thể này cực nóng mà đến bàn đêm thì liền trở thành thanh lạnh ảm đạm vô cùng. Nếu cảm giác của hắn không sai, thì ở đây thời gian giữa ngày và đêm dài gấp ba lần ở nhân giới, mà sự chênh lệnh nhiệt độ giữa ngày và đêm lại càng khác biệt kinh người. Nếu không nhờ thể chất của hắn đã sớm tu luyện đặc biệt, thì cũng đã đi đời nhà ma rồi. Tự nhiên, nơi này không phải là nhân giới, nhưng có phải là linh giới hay không? Trong lòng hàng lọng hồ nghi, không dám khẳng định. Thứ nhất, Là linh khí nơi đây cũng không nồng đồng, không giống như linh mạch ở linh giới mà hắn đã từng nghe. Thứ hai, là cách hắn xuất hiện nơi đây có chút đặc biệt, hoàn toàn ngoài ý muốn, vì vậy Hàng Lập cũng không biết mình đã thật sự đến linh giới hay chưa. Nghĩ lại chuyện xảy ra khi còn ở trong không gian tiết điểm, sắc mặt Hàng Lập liền trầm xuống, càng nhớ càng sợ. Bớt quá nếu không phải điểm tối hậu trong hành trình, ngoài ý muốn gặp phải ba đồng của không gian phong bạo. Hàng lập chính mình cũng không một chút nắm chắc, các bảo vật hộ thân của hắn đều đã bị hủy diệt tám chín phần, ngay cả linh bảo bác linh xích cũng bị chôn vùi trong đó. Thậm chí, nếu hắn không nhanh trí sử dụng hàng linh phù, thì chỉ sợ đã bị hồi phi yên diệt trong không gian phong bạo. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn vừa mới thoát ra không gian tiết điểm, xuất hiện nơi đây, bởi vì buộc phải tách ra khỏi băng phường bây giờ cơm chế của băng phường hạ trên người lúc trước lại phát tác vô cùng nguy hiểm nếu không phải hắn tinh thông nhiều loại bí thuật vội vàng dùng một bí thuật khác mạnh mẽ áp chế cơm chế này chỉ sợ sẽ bị pháp lực phản về chết ngày đương tràng nhưng dù như vậy dư lực cơm chế vẫn tán loạn trong cơ thể vô cùng nguy hiểm không ngừng phá hư kinh mạch nếu không phải nhờ mộc sinh châu phát huy bất diệt thân thể thần thông không ngừng chữa trị các nơi bị hư tổn, thì thân thể hắn đã sớm hỗn loạn, bị phá hủy mà không thể tái sinh. Bây giờ trong thân thể hàng lập, tồn tại hai cổ lực lượng, một cổ không ngừng phá hoại, cổ kia lại không ngừng chữa trị. Điều này khiến hắn vô cùng thống khổ, nhưng vô phương làm được điều gì, mà thân thể cũng không mảy may nhúc nhích được. Ngoài ra, lực phá hoại lại nhanh hơn lực chữa trị vài phần. Để tránh cơ thể bị phá hủy, Trong tình thế cấp bách, hàng lộc không còn cách nào khác là phải dùng phương pháp Nguyên Anh hư hóa, ráng nhịn đau, lấy tất cả bà vật trong cơ thể ra ngoài, bỏ vào túi trữ vật, rồi tự tá Nguyên Anh, biến Nguyên Anh thành đại tình nguyên, cường hành quan chú đến mọi nơi trong cơ thể, tăng cường quá trình chữa trị. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó, sẽ hơn 100 năm trong cơ thể hàng lập sẽ không tồn tại bất kỳ một tiêu pháp lực nào mà cũng không thể hấp thu linh lực hay sử dụng được thần niệm. Người ngoài nếu dùng thần niệm thô sơ, quét qua, chỉ phát hiện hàng lập là một phàm nhân mà thôi. Nhưng phương pháp tìm đường sống trong cửa chết này cũng có hiệu quả của nó. Chỉ cần sau hơn ba tháng, cầm chế sẽ được giải trừ, mà kinh mạch sẽ hồi phục lại được hơn nữa. Theo sự tinh toán của hắn, chỉ cần hơn một tháng, hắn sẽ khôi phục được sự hành động. Trong lòng từ đánh giá, Một mặt hàng lộc quay đầu nhìn chung quanh, quan cảnh đầu vào mắt chỉ là cát sám đá vùng mênh mông, không có bất cứ một loại cây cỏ nào sinh sống. Dĩ nhiên, hắn đã rơi vào một vùng đất sa mạc hoang lương, cả nơi thân thể đều bị cát che lấp, nhưng cũng chỉ nằm bất động mà thôi. Ba vần thái dương trên đỉnh đầu dần dần biến hóa thành nguyện lượng, cuối cùng chỉ còn một vần thái dương, bầu trời bắt đầu ảm đạm, hoàng hôn dần buông xuống. Nhưng giờ phút này, Hằng Lập lại không nhắm mắt, ngược lại hai mắt lại càng mở to, trong mắt làm mang chớp động, nhìn chăm chú vào không trung. Không bao lâu sau, ở không trung phụ cận truyền đến tiếng tìm mình thề lưng. Tiếp theo, lục tục xuất hiện hơn 20 điểm đen trên không, bay vòng tròn rồi nhanh chóng hạ xuống. Mặc dù không quan chu pháp lực vào trong mắt, nhưng bằng vào khả năng thị lực kinh người, hai mắt Hằng Lập nheo lại, nhìn rõ ràng mười phần các điểm đen này. Đó là các con hát sắc quái điệu, đầu ưng, cờ chừng bốn năm thước, dĩ bụng có đôi lời trào tỏa sáng, hát sắc nhục sĩ mở ra, dự tợn dị thường. Trầm nhai mắt, đã bay đến cách mặt đất chừng mười trường. Mục tiêu của bọn chúng chính là hàng lật trên mặt đất. Hàng lật trong mắt chợt lóe hàng mang, tự trì động vẫn như bất động, nhưng đầu chuyển động, ít hầu và ngực nhấp nhô Một đoàn các xám, đã vụn nhỏ nhỏ, quỵ dị ngưng tù trước hắn. Mặt thấy cát đá sẽ bay vào trong miệng hắn, thì Hàng Lập hé miệng, phun ra một cổ khình phong. Các đá liền chuyển động quay tròn trước miệng, nhưng không rơi xuống. Lúc này, Hàng Lập nhìn về không trung, chỉ thấy các con quái điều này đã nhào tới thật gần. Mấy cái đầu há miệng loài răng sắc bén, thậm chí đã nghe su khí đập vào mặt. Hàng Lập thần sắc bất động, nhưng ngực thình lĩnh ép lại, một cổ bạch kình phong lậm lậm từ trong miệng phun ra. Đánh vào đám cát đá ở phía trên Tiền phá không vèo vèo nổi lên Các đá vùng hóa thành nhiều điểm thanh mang bắn nhanh ra Giống như mạng thiên hoa vụ Đánh vào các con quái điệu Thành âm phốc phốc vang lên Mấy con quái điệu này phát ra tiếng kêu thảm thiết Giống như tiếng kim loại ma sát Trong nhất thời Cả bọn cả kênh bay tán loạn ra xa hơn mười trường Từ trong thân thể chúng một số tờ máu bắn ra rơi xuống Xem ra đã bị thương không nhẹ Một màn kinh người xuất hiện. Các con chưa bị thương không công kích tiếp hàng lập, mà ngược lại thay đổi phương hướng, hùng hằng đánh về các con bị thương. Trong nhai mắt, đã phân thầy bọn này thành từng mạnh. Sau đó mỗi con ngậm một miếng thịt máu me đầm đề, liền cảm thấy thỏa mãn dường cánh bay lên cao, trọng chốc lát, đã bay mất. Trong lúc này, trên mặt đất, hàng lập vẫn nằm nghiệm nhiên trong cát, giống như một bóng cù linh. Thần sắc hàng lập vẫn bình tĩnh. Tự như đã quen với việc này, nhưng ánh mắt chớp đồng không biết đang nghĩ gì. Lại không biết qua bao lâu, vần thái dương cuối cùng cũng dần dần biến thành nguyện lượng. Cảnh tượng tuần lệ như vậy, Hàng Lập đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy bảy nguyện lượng sáng tỏ trên không trung, trong lòng hắn đều có cảm giác rung động. Hốt nhiên, thần sắc Hàng Lập biến đổi, ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng chỉ trừ cái đầu còn có thể chuyển động. Còn các hành động khác thì không thể thực hiện. Một lát sau, từ xa truyền đến thanh âm ẩm ẩm, mờ hồ giống như thanh âm ngựa phi, xe kéo hỗn loạn. Hình như có đại lượng nhân mạ đang sắp đi ngang qua. Hàng lập những mày lộ ra vẻ do dự, không biết có nên hay không gây sự chú ý cho đám này. Nếu hắn im hơi lặng tiếng, thân thể cũng bị các đá chè lấp, thì đối phương cũng không dễ dàng phát hiện ra hắn. Nhưng Hàng Lập nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Một con chim nhạo toàn thân xích hồng, cỡ trường quyền đầu. Quỷ dị xuất hiện trên đầu Hàng Lập, bay lên cách mặt đất ba bốn triệu trường. Không ngừng bay vòng tròn, miệng phát ra tiếng Minh Thanh dễ nghe. Thành âm không lớn lắm, nhưng cực kỳ du dương. Người trong vòng vài dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Bộ nhán muốn truyền tin tức đến xa đồi kia. Hàng Lập thở dài, đành trở mắt nhìn tình huống trước mắt. Cho dù hắn buồn cụ xoàng lại, băng đá vùng vào con chim kia, thì cũng không thể nào làm được gì, đành lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, mặt đất chấn động nhỏ, có vẻ hướng đến vị trí của hắn. Vài tiếng hồ vang lên, vài tên kỳ sĩ cởi quái thú chạy đến, rồi dần lại phía xa, lặng lặng nhìn Hàng lầm, ánh mắt lành như băng. Hàng Lập quay đầu nhìn đám này. Tốt, mặc dù ăn mặc có chút cổ quái. Nhưng đích thật là nhân loại Trầm lòng hàng lập thoáng buông lỏng Các tên kỳ sĩ này đời tuổi từ 20 đến 40 Phục sức trên người không giống nhau Có tên thì toàn thân giáp trụ kín mít Có tên thì vài khối cuốc phiến Phát ra quang mang nhàn nhạt Che vài chỗ hiểm Cực kỳ đơn sơ Nhưng ai cũng mang trong tay Vũ khí nặng hình dáng giống như cây côn Phần đầu to hơn Bao trùm đầy mũi nhọn sắc bén Giống như một loại binh khí Lan nha bổng Nhưng càng hấp dẫn Hàng Lập hơn, chính là quái thú bọn này đang cởi. Đó là một loại thanh sát cử lang quái thú. Trên đỉnh đầu có một cái sần dài đen nhánh dần đứng. Từ eo lưng đến tứ chi, đều mang áo giáp dày, cao chừng hai trường, lộ ra vẻ dự tợn dị thường. Khi Hàng Lập đánh giá bọn này, thì đồng dạng bọn chúng cũng đang đánh giá hắn. Cả bọn đã nhìn ra tình trạng của Hàng Lập không ổn. Các gương mặt nguyên đang căng thẳng, dần dần buông lỏng vài phần. Nhưng không dám tùy ý lại gần Trong đó có một tên chẳng hán cờ chừng 40 Trên mặt có một vết sẹo đao chém thật sâu Hốt nhiên quay đầu nói điều gì với tên thanh niên Tên này lập tức lục loại hồi lâu trong lòng Móc ra một khối vật trắng nhờ nhờ Hình dáng như viên bàn Sau đó khu đồng quay thú chạy đến hàng lập Đến cách khoảng mấy trường Thì tên này dừng lại Là nói huyền thuyên một phen Nhưng hàng lập nghe không hiểu Nên không có chút phản ứng Gã này bèn nhướng mày, đánh giá hàng lập vài lần. Giờ tay lên, viên bàn trong tay nhằm ngay hàng lập, nhẹ nhàng, nhón lên. Từ lộ thô to hình tròn, bắn ra một trụ ánh sáng chiếu tới thân hình hắn. Thần sắc hàng lập trông rất bình tĩnh, không thèm để ý tới quang hoa đang chấp động trên người. Việc này không phải hắn không có năng lực tránh né, mà hắn liếc mắt qua một cái, cảm thấy linh quang này không có công kích. Vì vậy hắn muốn xem xem nó như thế nào. Linh quang chợt tắt, rồi cột xăng đó biến mất, nhưng trên người hắn thì linh quang lại đài phong lớn. Người thanh niên này cúi đầu, nhìn thoáng qua viên bàn, rồi đột nhiên sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hướng về phía sau quát to lên một tiếng. Những vị tu sĩ phía sau nghe được tiếng hồ này, liền xuông sao lên một trận. Lập tức, thấy được một vị hán tự trên mặt có vết sẹo to, lượng tiếng hỏi vị thanh niên vài câu sau khi hỏi đáp vài câu, nhìn xuống phía dưới mặt đất nơi hàng lập đang nằm, liếc nhìn một cái liền giật mình. hắn khều đồng con cự lang đi tới bên cạnh người thanh niên. hắn mở miệng hỏi hàng lập mấy câu, nhưng nhìn thấy hai mắt hàng lập vẫn bình thường, dường như hắn không hiểu được những lời này. trung niên hắn từ sợ sợ cầm rồi âm thanh trong miệng biến đổi, dường như thay đổi một loại ngôn ngữ khác. ngay khi nghe được loại ngôn ngữ này. Thần sắc của hàng lập vừa đồng, mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn có cảm giác có chút quen tai, bởi loại ngôn ngữ này có chút giống như một loại thường cổ ngôn ngữ của nhân giới. Vì đại hán thấy hạng lập biểu hiện như vậy, thần sắc của hắn liền vui lên, vội vàng mở miệng sử dụng loại ngôn ngữ này, hỏi mấy câu, nhưng lại thấy hàng lập lắc đầu, ra vẻ không hiểu. Đại hán có chút đau đầu, đeo vũ khí trên thân trên con cử lang. Sau đó, lấy thử trong lòng ngực ra một hộp gỗ màu vàng, rồi mở nắp ra. Bên trong lộ ra một viên châu màu vàng, to bằng ngón tay cái. Trên bề mặt chấp đồng linh quang Trên mặt của vị trung niên hán tự, rung lên vài cái, rồi lại cúi đầu nhìn tới hàng lập một hồi, rồi lại nhìn viên châu một chút. Trên mặt lộ ra vẻ tâm tình bất định. Cắn răng một cái, lấy tay cầm viên châu này ra. Cổ tay vừa lật, liền xuất hiện một chiếc nhẫn hình dáng kỳ lạ. Mặt ngoài của nó minh ấn vài loại ký hiệu, ngoài ra phía trên còn có một khỏa tinh thạch màu xanh biếc, to bằng hạt đầu. Đại hán đem viên châu này, hướng tới tinh thạch trên chiếc nhận đưa tới, bỗng nhiên quan mang đài phóng, rồi viên châu sáng rực lên. Sau đó vị đại hán này không chút do dự, đem viên châu này hướng tới người của hàng lập ném đi. Vật ấy vừa tiếp xúc với thân thể của hàng lập, giống như một loại thông linh nhập vào trong đó không còn bóng dáng. Hàng lập cảm thấy nào nào một trận trong cơ thể, dường như có một luồng lương khí từ biên châu nhập vào chạy lung tung, rồi hướng thẳng tới trên đầu mà đi tới, trong lòng liền hoàng sợ. Nếu giống như trước kia khi pháp lực vẫn còn, thì hắn sẽ không cho luồng lương khí như vậy, mà liền vận pháp lực để bài trừ nó ra khỏi cơ thể. Nhưng hiện tại pháp lực đã mất, thân thể không thể nhúc nhích, vì vậy chỉ còn một cách là dừng mắt đứng nhìn mà không biết làm gì. cùng may... Làm mấy người này không có chút ác ý, vì vậy hàng lập cũng không tỏ ra vẻ kinh hoàng. Luồn lượn khi đó, ở trong não, đi qua một vòng, liền biến mất không còn chút nào. Nhưng trong đầu, đột nhiên đau đớn, rồi sau đó trong thần thức hiện ra vô số đồ án, mạnh mẽ hương tới trong đầu, mạnh mẽ quan chú, đi vào. Mặc dù thần niệm của hàng lập không cách nào thả ra bên ngoài, nhưng mà thần thức bên trong cơ thể hắn vẫn rất là cường đại, đúng là hàng thật giá thật sắc mặt của hắn chỉ hơi biến đổi một chút, rồi thần thức đem tất cả những thứ này thu nạp hết. trầm nhẹ mắt, hắn biết được một loại ngôn ngữ xa lạ. Loại ngôn ngữ này đúng là cùng một loại mà hắn nghe được từ vị đại hán kia. Đại hắn mặt sẹo thế hạng lầm, đem biển châu hút vào trong cơ thể xong và thấy không có biểu hiện gì khác lạ. Lần nữa lộ ra vẻ giận mình, nhưng lập tức trầm giọng nói: Hiện tại người có thể nghe và hiểu được lời của ta rồi. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong này? Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong thanh la sa mạc. Người bình thường không thể nào xuất hiện được ở nơi đây. Thanh la sa mạc. Tại hạ chưa từng nghe nói qua nơi này. Nói thật là ta trong lúc vô tình mà đi tới đây bằng một loại phương pháp đặc thù. Các bạn mà nói ta không biết nơi này là chỗ nào. Còn thân phận của ta, ta cũng chỉ là một người bình thường nên cũng không có gì để nói. Các hạ có thể gọi ta là hàng lập. Hàng lập cười khổ một tiếng rồi nói như vậy. Phương pháp đặc thù, người là từ không gian khai hở mà tới đây, nghe cũng bình thường, bởi vì nơi này nguyên bộn là một chỗ không gian vết nước thường xuyên bột phát nổ ra, cho nên thường xuyên có nhiều người từ ngàn dặm bị truyền tới đây. Đại hán trên mặt không chút kỳ quái, mà dường như đã biết được sự tình nên nói ra như vậy. Nghe xong lời nói này, Hàng lộc cũng không cần nói ra những lời mà hắn đã sắp giặt dự định từ trước. Nhìn bộ dáng của các hà dường như không phải là người bình thường, nhưng chỉ cần người không phải ngoài tộc biên hóa và la lịch rõ ràng thì không sao. Nhưng hiện tại xem ra con người của ngươi cũng thật là may mắn. Nếu như không có ai cứu ngươi, thì mấy ngày nữa chính là lúc bỏ cạp của thành la sa mạc đi qua. Đến lúc đó, cho dù ngươi có đài tài bản lạnh, thì cũng chỉ có một con đường là chết mà thôi. Giờ thế nào, có nguyện nghĩ cùng với thiên đồng thương hạ của chúng ta là một bạn hiệp nghị không? Chúng ta có thể mang người đi, nhưng để bù lại, người phải làm việc cho bổn hiệu buôn của chúng ta trong vòng hai mươi năm. Sau khi hết hai mươi năm, thì người mới có thể rời đi. Đại hắn trên mặt có một bếp xèo co quắp lại, khỏe miệng lộ ra một hàm răng cười nói. Hai mươi năm, không thành vấn đề, ta đáp ứng. Ánh mắt của hàng lập chợt lé, và có một chút do dự nhưng liền đồng ý ngay. Tốt, người đã đáp ứng, vậy hãy biết ra một phần huyết chủ đi. Đại hãng cười ha ha lên một tiếng, hướng tới phía sau kêu một tên kỳ sĩ đi tới. Từ phía sau, một tên kỳ sĩ từ trên người, lấy ra một sách giấy thật dày, rồi tùy ý rút ra một tờ. Căng ngón tay một cái, rồi viết lên trên đó vài dòng, xong rồi nhảy xuống khỏi cử lan, đi tới phía trước. Đem tờ giấy đưa ra trước hàng lập, mở ra để cho hắn nhìn qua một lượt. Hàng lập nhướng mày nhìn tờ giấy này, nhìn một hồi lâu không nói một lời nào. Như thế nào? ngay cả huyết chủ văn thư, mà người cũng chưa từng thấy qua hay sao? Đại hán ngợ người ra, rồi dường như nhớ ra cái gì đó nói. Không có, bởi vì đây là lần đầu tiên Tài Hạ nhìn thấy nó. Có thể nói cho Tài Hạ biết vật này có tác dụng gì hay không? Hàng lập nhìn chăm chú tờ giấy với rất nhiều ký hiệu, thành thật trả lời. Tờ giấy này là loại giấy gì, nó có lẽ giống như một trang phù chú mà thôi. Những ký hiệu trên mặt của phù triện này hắn cũng biết một chút. Cái này giống như một loại ký hiệu rất xa xưa ở nhân giới, nhưng có thể sắp xếp thành hàng từng câu chữ như vậy, thì đây là lần đầu tiên hăng thấy được, mà nó dường như còn mơ hồ tỏa ra, một luồng huyết tinh khí, thật là có chút quỷ dị. ngay cả huyết chủ vàng thư mà cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là người từ phía đông tới đây sao? Vậy để ta nói cho người biết, vật này cũng rất đơn giản, chỉ cần người thứ chữ viết trên đó không có vấn đề. Và lại can tâm tình nguyện nhỏ ra một giọt máu, thì khẽ ước lập tức có hiệu lực. Nếu như người thay đổi chủ ý, thì huyết chú chi lực sẽ lập tức hút lấy một phần tinh hồn của người, để cho người sống không bằng chết. Đây là độc môn do huyết môn chú luyện chế thành. Trừ phi có người là thần tiên thì mới có khả năng giải trừ, nếu không thì bị cấm chế ở đây. Cuối cùng, đại hắn nhìn không được, thuận miệng giải thích một chút. Trên mặt hàng lập, lộ ra vẻ do dự. Thừa diện lúc này, mặc dù hắn không biết huyết chú này sẽ nguy hiểm thế nào, nhưng hắn cũng đã biết được một ý, ý nghĩa của nó. Phụ truyền này xem qua cũng không phức tạp, mặc dù không cách nào hiểu rõ được, nhưng lấy khả năng chế tạo phụ truyền cao siêu của hắn, thì việc phá giải nó cũng không phải là việc lớn. Hơn nữa, thông qua đồ phức tạp của những ký hiệu này thì chỉ có thể ước thúc được trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên chỉ cần là kết đăng kỳ thì không thành vấn đề. Mặc dù trong cơ thể của hắn không còn chút pháp lực nào, nhưng nguyên anh biến thành tình nguyên, tất cả đều quan trú trong cơ thể của hắn, thì hắn lại càng không cần phải sợ gì từ cái huyết chú này. Chỉ sợ có lời nguyền cấm chú này, khi đi vào trong cơ thể hắn, sẽ liền bị hóa giải hết ngay lập tức. Có thể nói, vật này giống như một vật tà khí, gọi là Minh Hà Chi Hiện, do lão giả họ tính của cựu U Tông làm ra. Nhưng hai cái này không thể nào đánh đồng giống nhau được. Bởi Minh Hà Chi Hiệt có thể ước thúc được cả nguyên anh kỳ tu sĩ, mà huyết chú Văn Thư có thể nói hơn phân nửa là phàm nhân sử dụng cầm chế lẫn nhau, hơn được nghe qua khẩu khí của đại hắn, thì vật này cũng là một vật bình thường. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt đồng thời xem qua những dòng chữ được viết ra trên tờ giấy này, thì thấy nói rõ là vì để cứu hắn, thì hắn phải chịu ước thúc 20 năm để làm việc bù lại. Có thể, không thành vấn đề. Nhưng hiện tại ta không cách nào nhúc nhích được. Có thể hay không để sau này thực hiện. Miệng của Hàng Lập trả lời đồng ý. Nhưng bộ dáng của hắn thì không kỹ gì là tình nguyện. Ra về lây cớ để né đi. Đại hắn mặc xẹo cười lanh một tiếng. Đưa tay cầm huyết chú Văn Thư đưa lên càm nói. Tiểu thất. Người giúp hắn một cái. Tên kỳ sĩ có tên là Tiểu thất. Lập tức đem tờ giấy đưa tới trước ngực Hàng Lập đưa ra. Một tay nắm lấy cổ tay của Hàng Lập. Còn tay kia thì hạng mang chợt lóe, từ bàn tay xuất hiện ra một thanh trụy thủ sắc bén dài khoảng một tấc, hướng tới cổ tay của hắn hòa lên một cái. bụp, một tiếng của kim khí va chạm, âm thanh truyền đến, nhưng chỗ cổ tay của hàng lộng không có chút máu nào, mà ngay chỗ thanh trụy thủ xẹt qua, ngay có một vết chảy xước cũng không thấy. Lần này ngay cả đại hán và bao gồm những người khác, tất cả đều kinh ngạc, còn vị kỳ sĩ cầm trụy thủ kia còn kinh ngạc hơn. Người tu luyện chính là huyền giáp công, và còn có kim phòng quý. Có phải tất cả đều tu luyện tới tầng thứ hai? Đại hắn mặt sẹo, sau khi tỉnh lại, trên mặt lồ ra vẻ nghiêng nghị hỏi. Là kim cường quý, tầng thứ ba. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Hàng Lập trầm mặt suy nghĩ một chút, rồi mới trầm rãi trả lời. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất vui mừng. Hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể xác định được từ phần thân của thiên làng thanh thú. Là nơi này chính là linh giới. Nếu không với Kim Tài Quyết bậc này công pháp, thì làm sao có thể xuất hiện từ một người là Phạm Nhân chứ? Tần thứ ba Kim Vọng Quyết. Vậy thì đã có thể trực tiếp đối kháng với đề gia yêu thú. Xem ra, tại Hạ đúng là tìm được một bà vật rồi. Không trách được tiểu thất phạm khí không thể thương tổn được người chút nào. Phải dùng tới Kim Oanh Kiếm đi. Mặc dù nó chỉ là một kiện đề gia linh cụ. Nhưng chỉ cần các hạ không có chủ ý thúc giục pháp quyết ngăn cạn, thì ta có thể tạo ra một lộ nhỏ trên người của người. Đại hán mặt Sẹo thở hấp ra một cái, thần sắc khôi phục lại như thường, sau đó bàn tay vừa nhất, một thành kiếm có vỏ bọc được ném tới. Linh cụ Hàng Lập vừa nghe loại tên cổ quái này, trong lòng vừa động. Còn tên tiểu thất sau khi tiếp được thành kiếm này, thì liền rút ra, nghe một tiếng rẹt một cái thì một đoàn kim mang trong nháy mắt hiện ra, phóng đi bốn phía. Hai mắt hàng lập nhíu lại xem xét, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Linh cổ này vừa nhìn giống như là một pháp khí, chẳng lẽ phàm nhân ở linh giới cũng có thể khu động pháp khí ư? Nhưng mà sau khi ánh mắt hàng lập cẩn thận liếc qua, cuối cùng cũng phát hiện ra được chỗ không giống nhau. Chính là ở chỗ truy kiếm này có khả một viên linh thạch màu vàng liên quan chớp động không ngừng. Linh thạch này không phải cấp thấp, Đúng là một khối trùng dài kiềm chúc tính linh thạch, nhưng so với linh thạch của nhân giới nhỏ hơn khoảng năm lần. Trong lòng hắn kinh ngạc, đó chính là chỉ thấy từ trên người của tiểu thất còn lấy ra một cái bào tay bằng da thú, sau đó đeo vào, rồi mới từ từ cầm lấy thanh kiếm này. Bao da thú này mặt ngoài có rất nhiều ký hiệu chấp đồng, tất nhiên màu sắc của nó so với khoảng linh thạch bằng hạt đầu không giống nhau. Kim hoàn kiếm được bàn tay có bao tay nắm dựng, quàng màng trên thân chợt tắt, còn thân kiếm thì âm hàng trồi lên mạnh mẽ bước người. Nhìn tới đây, trên mặt hàng lộc không chút thay đổi, nhưng trong lòng quả thật có chút giật mình. Sau khi mang cái bao tay vào, thì tên kỳ sĩ dễ dàng khu động được thanh kiếm này. Thanh linh cụ này thật sự làm đảo lộn hết những suy nghĩ trước nay của hắn. Mặc dù đã nghe phần thân của Thiên lang Thanh Thú nói qua rằng, những vị phàm nhân kiệt xuất của linh giới, dường như có thể dám cùng với tu tiên giới đối kháng với nhau. Nhưng mặc dù thanh linh cổ này thật sự yêu ớt, có thể nói giống như một loại pháp khí, nhưng mà phàm nhân cũng có thể sử dụng, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Như thế có thể nói, bình thường chẳng phải nhân huynh có thể tiêu diệt giết được đề giai tu sĩ. Hàng Lập thật sự kinh ngạc một chút vị kỳ sĩ trước mặt đoạn kiếm trong tay nhón lên hướng tới cổ tay của hàng lầm, nhưng lần này trông rất là cẩn trọng. Hàng lầm nhướng mày, trong lòng trầm đài thúc dục pháp quyết. Nói vậy cũng tốt, mình vương quyết và kim cương quyết, mặc dù cùng dạng là công pháp, nhưng mà trên phương pháp thì lại khác nhau. Một cái thì mượn linh lực bên trong cơ thể để tu luyện, còn cái kia thì là mượn linh lực từ bên ngoài để cường quán thân thể. Ban đầu Hàng Lập tự nhiên là chọn dùng phương pháp của Minh Vương Quyết để tu luyện, nhưng mà hiện tại không thể thúc dục được công pháp này, mà chỉ có thể sử dụng loại tâm pháp mới mà thôi. Hơn nữa Minh Vương Quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba, còn Thôi Cốt Quyết do có được lòng lân quả phù trợ, cho nên đã sớm tu luyện tới tầng thứ tư. Chỉ bằng vào thân thể mà nói, nếu như hắn không có vận dụng kim hạm bớt uy năng của kim cương quyết, thì kim oánh kiếm cũng không cách nào thương tổn được hắn ngay khi đoạn kiếm này vừa tiếp xúc tới cổ tay của hắn, thì kim mang thoát dừng lại, cuối cùng thì cũng cắt qua được một vài máu chảy ra. Kỳ sĩ vội vàng nắm lấy tay kia của hàng lầm, điểm vào chỗ máu này, rồi bắt đầu viết ra mấy loại ký tự cổ quái lên huyết chủ văn thư. Ngày khi mấy dòng huyết chú này viết ra, thì nó liền nhập vào trong tờ giấy không còn bong dáng. Giờ phút này, tên kỳ sĩ mới nhìn hàng lầm, cười một tiếng nói. Giờ các hạ. Chỉ cần đem nội dung của khe ước này nghĩ tới một lần, rồi to vậy đồng ý là được rồi. Hàng lập ngày xong như vậy, trong lòng vừa đồng, nhưng vẫn cứ làm theo y như vậy. Kết quả là quang mang trên huyết chủ vàng thư bỗng đài phóng lên, rồi các loại ký tự dường như sống lại, từ trong vàng thư bán ra, rồi nhập vào trong người hàng lập và tên kỳ sĩ, sau đó không thấy. Còn huyết chủ vàng thư thì tự mình phát ra âm thanh phù phù, rồi tự cháy tạo thành một đoàn bích lục trong hoại diệm, chảy không còn gì hết. Rất Tố, Hạng Huynh Đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của Thiên Đồng Thương Hào chúng ta." Tiểu Thất đi tìm một chiếc xe đến, hiện giờ thân thể của Hạng Huynh Đệ còn rất yếu, không thể nào cưỡi được toàn lang thú. Kỵ sĩ mặc xèo mặc lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Hạng Lập với vẻ mặt rất ôn hòa. Lúc này, tên thanh niên đáp ứng một tiếng, lập tức thúc giục cử lang phía dưới đi tới phía trước. Còn đại hán Mạc Sẹo thì cười híp mắt cùng với Hàng Lập, nói chuyện phím và cùng từ giới thiệu chính mình. Lúc này, Hàng Lập mới biết được đại hán Mạc Sẹo tên là Trương Khuê, là một vị hộ vệ đội trưởng của Thiên Đông Thương Hào. Lần này hắn hội tống một lô hàng ha quý trọng và đắt giá để ngoan qua thành la sa mạc này. Còn thành là sa mạc thì không thể coi là nhỏ đường, bởi vì một đội xe muốn đi nhanh nhất cũng phải mất một tháng thời gian. Mới đi được từ bên này băng xuyên qua tới bên kia Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau Thì từ phía xa thấy có bụi bay mịt mù nổi lên Có một vận rất là to lớn hướng chỗ này đi đến Tiểu thất nhìn đám bụi này liền tiên tới phía trước Dường như là để chỉ đường Khi nó đi tới gần Thì lúc này hàng lập mới nhìn thấy rõ ràng Đó là một con cừu quy khổng lồ Cao khoảng 4 năm trường Còn bể ngang khoảng 7-8 trường Từ xa đi tới Ở trên cừu quy Còn có một thùng xe bằng gỗ xanh, còn phía trước thì có một cái chỗ ngồi, ngồi trên đó là một tên hôi bạo lão dạ trong đất xấu xí, nhìn bề ngoài thì giống như một tên phu xe vậy. Cửu Quy khi tới trước mặt mấy tên kỳ sĩ thì dừng lại, còn thùng xe thì tự động mở ra, bên trong xuất hiện một thiếu nữ, vần áo xanh khoảng chừng 15-16, mặt tròn xinh đẹp, bộ dáng thật là đáng yêu. Trường Thúc, chính là người này sao? Thiếu nữ đưa mắt nhìn tới hàng lầm, đang nằm dưới đất, liếc qua một cái rồi cười hít mắt hỏi. hường nhị cô nương, vị này là hàng huynh đề, đã gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta. Nhưng giờ thân thể hắn không được tốt lắm, những xe khác thì chứa đầy hàng hóa, vì vậy chỉ còn nước phải làm phiền trên mấy vị cô nương. Đại hắn mặt sẹo rất khách khí, nói với thiếu nữ. Nếu như đã gia nhập vào hiệu buôn của chúng ta, thì cũng không phải là người ngoài. Chưa cô hắn một chút cũng là chuyện phải làm Đưa hắn tới đây đi Thiếu nữ thản nhiên cười nói một câu Mặc dù còn nhỏ tuổi Nhưng đã lộ ra một nét rất quyến rũ. Đại hắn mặt sẹo Trong miệng liên tục cảm ơn Lập tức tay vùng lên Hai tên kỳ xệ nhảy xuống cử lan Đem hàng lập từ trong đông cát lôi ra Một người khiên cái đầu Còn người kia thì bê cái chân Rồi đeo lên một cái thang dây Đem hàng lập đưa lên mình con cử quy thân hình của thiếu nữ nhoáng lên Tiến vào trong xe trước, theo sau là hai tên kỳ sĩ, cũng đã đem hạng lập tới cửa xe. Hạng lập đưa mắt liếc qua một cái, liền nhìn thấy hết thảy mọi thứ trong xe. Bên trong thùng xe không gian rất lớn, có thể chữ được hơn mười người. Nhưng lúc này, ngoài trừ thiếu nữ vần áo xanh ra, thì bên trong xe còn có ba vị thiếu nữ. tuổi từ khoảng mười hai, mười ba, đến khoảng mười sáu, mười bảy. Mặc dù còn nhỏ, nhưng dung mạo ai cũng rất xinh đẹp, và cũng không ai giống ai. Mà bên trong xe, ngoài trừ có một cái bàn và buôn phí đều dăng các loại màn tơ thả dài xuống, thì trống không không có thứ gì, trông rất là trống trại. Không trách được, tại sao mà đại hán mặc Sèo lại đưa hàng lập vào đây? Sau đó, hàng lập được bố trí nằm trên một cái ghế dài, trên mặt lót một tấm nệm làm bằng một loại da thú màu vàng mềm mại, ở một góc của thùng xe, thật là thoải mái. Hai tên kỳ sĩ này làm xong, thì liền nhanh chóng lưu ra ngoài mà không dám liếc mắt tới mấy vị cô nương đang trong xe. Hạng Lộc có chút kinh ngạc, nhưng do trước đây khi còn ở nhân giới, đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng to do lớn, vì vậy đương nhiên sẽ không lộ ra bất cứ việc gì là khác thường. Sau khi hương tên mấy vị nữ tử nò, miệng cười chào hỏi, rồi liền tự động nhắm mắt, nghỉ ngơi dường sức. Có thể nói là trong thân thể của hắn không còn một ti pháp lực, hơn nữa kinh mạch còn không có hoàn toàn khôi phục thực sự là không thể tu luyện bất cứ cái gì. Nhưng là ở trong sa mạc này hơn một tháng trời. Ban ngày thì nắng như thiêu đốt, Còn ban đêm thì lạnh thấu xương. Hơn nữa bên trong cơ thể chịu rất nhiều áp lực và đau khổ. Vì vậy tinh thần của hắn rất mệt mỏi. Trong thùng đang có bốn vị nữ tự ngồi. Ngay từ lúc đầu, Bọn họ đã dùng ánh mắt tò mò đánh giá hàng lầm. Rồi thì thầm nói nhỏ với nhau, Rõ ràng là đang bàn tán về hắn. Mặc dù âm thanh của những nữ tử này rất nhỏ, Nhưng ở cự ly gần như vậy, cùng với tính lực của hàng lập đất tốt, cho nên đã nghe hết toàn bộ nội dung câu chuyện mà họ nói. Hương Nhi mùi mùi, người này bị cái gì mà lại không thể nào cử động được kia chứ? Ai mà biết, nhưng mà lúc này con nghe nói Trương Thúc nói qua, là chút nữa có một vị tu tiên đến xem xét lại. Ai không biết trường Đại Thúc như thế nào mà lại coi trọng người này vậy? Nhưng mà vị tu tiên này, lẽ nào là dễ dàng mới tới được kia chứ? Việc này không rõ ràng lắm, nhưng mà Trương Thúc nói, người này dường như tiềm lực rất lớn, có thể nói là một nhân tài hiếm có, nếu không thì cũng đã không cho hắn vào trong xương phòng của tỷ muội chúng ta. Nhân tài? Ta thật sự không biết, hắn ta dọa chỗ nào? Người này nhìn qua thì thấy cũng bình thường thôi. Đối với những lời bàn tán của những vị nữ tử này, là làm như không thấy, Hàng Lập chỉ lặng lặng nằm trên tấm già thú mà không nhúc nhích. Lúc này cử quy lại quay đầu và bắt đầu di chuyển, mặc dù tốc độ không chậm nhưng lại rất vững vàng. Trong thùng xe, Hàn Lộc cũng chỉ có thể cảm nhận được có sự xóc nhẹ mà thôi. Không lâu sau đó, cừ quy bỗng nhiên dừng lại, âm thanh ồn ào nổi lên từ xa truyền đến, có lẽ là cừ quy đã về tới đỗ xe của họ rồi. Lại nghe tiếng của đại hán mặt xe quát lên một tiếng, cả đội xe lại tiếp tục lên đường. Do Hàn Lộc nằm bên trong thùng xe nên không thể thấy được tình hình của đội xe. Nhưng có thể biết được, số lượng đồi xe này không ít, có thể vào khoảng hai ba trăm người. Lúc này, bốn vị nữ tử bàn tán chuyện của Hàng Lập một hồi, thì hắn không có bất kỳ chút phản ứng nào, liền thấy không có hứng thú, nên đã chuyện đề tài bắt đầu nói tới những chuyện khác. Lần này thì âm thanh lại lớn hơn rất nhiều so với lần trước, và không có chút kiên đề gì tới Hàng Lập. Nghe nói Lần này thiên đông thương hạ chúng ta, vận chuyển hàng hóa dường như các quan hệ tích sự an nguy của An Viện Thành. Cho nên An Viện Thành thành chủ mới trả một lượng lên thành rất lớn để thuê đổi xe của hiệu buôn chúng ta, vận chuyển hàng hóa từ một chỗ xa xôi như vậy tới. Nếu không, thì một cái thành nhỏ như An Viện Thành này cũng không thể nào thuê được thiên đông thương hào làm chuyện này. Nhưng mà hiện tại, Hạ Phu Nhân đã tới trước An Viện Thành, mà ngay cả bốn người chúng ta cũng không có mang theo. Việc này thật sự là kỳ quái. Hệ, ba người các ngươi đúng là không biết cái gì. Lần này phu nhân tự thân đi làm việc thì có thể thấy hàng hóa lần này rất là quan trọng. Hơn nữa lần này phu nhân còn đi tới để đón ngụ thiếu gia về nhà mà. Ngụ thiếu gia? Vị này chính là con ruột của phu nhân, người mà mười mấy năm trước được đưa tới đây để tu luyện. Nhưng không phải đã nói là ngụ thiếu gia đã được một vị tu tiên sĩ, thủ vô làm môn hạ rồi hay sao chứ? Giờ sao lại xuất hiện ở an viện thành này? một tiếng kinh hãi là lên, nghe ra âm thanh này là của vị thiếu nữ tên là Hương Nhi. Ừ, cái này ta cũng không rõ lắm, ta cũng mới nghe phu nhân nói như vậy thôi. Ta nghe nói vị ngụ thiếu gia này bởi thân có đủ linh căn, nên từ khi còn nhỏ đã được phu nhân và lão gia thương yêu rất nhiều. Nếu là như vậy thì phu nhân không thể tự thân mình tới đây trước rồi. mấy vậy nửa tự này nói chuyện không ngừng, còn hàng lập nằm trên ghế dài, thần sắc bình thường. Ngực phập phòng dường như đã ngủ rồi. Ai ở bên ngoài? Vị thiếu nữ lớn tuổi nhất ở trong xe, có một vị thiếu nữ vần áo xanh, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hướng tới cửa xe nói. Còn ba vị nữ tử khác nghe vậy thần sắc hơi đổi. Lúc này, từ bên ngoài thùng xe, truyền đến một âm thanh nhàn nhạc, nhạc của một vị nam tử. Liệu nhi cô nương, bận đạo là nam kỳ tử, được trường thí chủ mời đến để xem qua một vị thí chủ là họ hàng. Thì ra là nam kỳ tử đạo trưởng, liệu nhi thất kính, đạo trưởng mời vào. Thiếu nữ vận áo xanh thần sắc hòa hoạn, theo bạn nàng quay đầu liếc mắt nhìn tới góc của thùng xe. Kết quả làm cho cô ta phải ngẩn ra. Bởi vì không biết từ lúc nào, hàng lập đã mở hai mắt ra, hơn nửa đầu vừa ngẩng lên, vừa lúc chạm tới ánh mắt của cô ta, khỏe miệng có chút cười. Lúc này, vị nữ tử Thúy Sam tên là Hương Nhi đã mở cửa xe ra. Phía bên ngoài đang có một vị hoàng bào đạo sĩ, cùng với một vị lão già áo trắng. Đạo sĩ chỉ khoảng 30, thành quang trên mặt hiện ra, rõ ràng là pháp lực đã đạt tới một tầng pháp lực nào. Còn vị lão già áo bào trắng thì đầu tóc điểm bạc, mặc có vài nết nhăn, xem ra có vẻ già nua một chút. Tốt, phụ lão, lão nhân gia người sao cũng đến đây? gặp mặt vị lão già áo trắng, thiêu nữ vần áo xanh ngợn ra, cảm thấy không ngờ tới được.